các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng mày phải cố gắng mà vượt qua. Giờ có khóc thì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Này ta, cố gắng mạnh mẽ lên. Thấy vậy, Đạt cũng chỉ gật đầu một cái, nhưng trong lòng của hắn bây giờ làm gì còn có chỗ để nghĩ tới cái chuyện như vậy nữa. Đạt đi thẳng vào bên trong nhà mà chẳng còn nói lấy một câu. Cả ngày hôm ấy khép lại với nỗi buồn ảm đạm cũng như là những sự lặng lẽ. Đặt như một cái xác không hồn, chẳng khóc, cũng chẳng nói năng gì. Hắn cứ ngồi nhìn cái xác của bố mình với cái vẻ bất lực. Bà Thu thì khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống, vì hơn ai hết, bà là người đau hơn cả khi phải chứng kiến người đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm nay lại chết ngay trước mắt của mình. Cái cảm giác đấy, nợ đau và vô hình, cảm thấy bản thân của mình quá vô dụng mới để xảy ra cơ sự như thế này. Ngày hôm sau, nghi lễ phúng viếng đã được bắt đầu. Từ 5 giờ sáng, tiếng kèn trống inh ỏi đã vang lên. Dòng người về viếng mỗi lúc một nhiều hơn. Có những ông bạn cựu chiến binh của ông Kiên cũng đến, hay bạn đồng nghiệp trong đội thi công cũng có mặt. Dòng người đông đúc được kéo về trong một ngày trời nóng như đổ lửa, làm cho Vũ và Đức phải đi tiếp nước bỏ cả hơi tai đặt sau một ngày suy sụp thì cũng đã dần khá hơn một chút. Dù nỗi đau là vẫn còn đấy, nhưng hắn vẫn phải cố gắng đứng dậy mà đi chào hỏi từng đoàn viếng với sự mệt mỏi vô hồn. Vì ông Kiên chết vào cái giờ xấu nên nghi thức nhập quan của ông cũng phải diễn ra theo một cách rất đặc biệt. Đúng 11 giờ 50 phút, tức là cách 10 phút để chuẩn bị qua ngày mới thì nghi thức nhập quan mới được diễn ra cả nhà đều không có thiếu một ai, đều có mặt ở gian phòng khách. Đội bát âm cũng có mặt để làm công việc của mình. Đúng giờ đã điểm, ông thầy cúng mới bắt đầu làm lễ khấn vái, xin đại âm dương rồi mới cho xác nhập quan. Cả nhà lúc ấy ai cũng khóc. Bà Thu thì như đã mất kiểm soát, lao vào không cho người ta để xác của chồng mình vào trong bên áo quan. Cũng may là mấy người khác đã giữ bà ấy kịp thời. Còn Đạt thì như là một kẻ mất hồn vậy không khóc mà hắn chỉ có quỵ hẳn người xuống như sắp ngất đi vậy. Mọi người thấy thế thì cũng hoảng lắm, vội vã đỡ hắn dậy. Trong cái khoảnh khắc ấy, khi mà Đạt đã vô thức ngất lịm đi, trước mắt của hắn đã xuất hiện một cái bóng mờ mờ. Cái bóng nhìn Đạt mặc cười lên sảng sặc, mặc cho Đạt trong cái vô thức dùng tay chân đạp loạn xạ vào cái bóng ấy, nhưng nó thì vẫn cứ đứng đó, cười như là thỏa mãn lắm tiếp theo sẽ làm mài và nó đi. <cười> Tỉnh dậy ở trên giường, Đạt hé mở mắt, ngoài trời lúc này vẫn tối đen như mực. Ngồi bên cạnh giường là ông thầy Cúng. Thấy Đạt cử động thì liền quay lại, đặt một tay lên trán của hắn, rồi liền lôi ra một lọ nước thuốc. Ông thầy nhìn Đạt rồi vội hỏi: Cậu đã tỉnh dậy rồi à? Cảm thấy trong người như thế nào rồi? Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi nhớ mình đang ở bên dưới để làm lễ nhập quan cho bố tôi cơ mà. Sao giờ tôi lại ở đây? Nhập quan xong rồi. Mọi người cũng đã đi nghỉ rồi. Cậu đã bị ngất đi vì tiếp xúc nhiều với khí ân và bị một vong xấu quấy nhiễu. Trong người cậu lúc này, vẫn còn có một lượng lớn khí âm nên tôi mới để ở đây để chữa trị cho cậu đấy. Đạt nghe thì chẳng hiểu một tê gì, còn đích hỏi lại thì ông thầy đã tiến lại, bóp miệng của hắn mà đổ lọ nước thuốc vào bên trong. Vị đắng chát và cái mùi ngai ngái khó chịu của thuốc làm cho Đạt muốn phun ra. Nhưng ông thầy thì đã chặn họng lại làm cho hắn không có còn cách nào, phải nuốt ngược trở xuống. Rồi ông thầy lấy trong túi đồ nghề ra ba cây kim nhỏ, một tay giữ chặt người của Đạt, tay còn lại ông ta bắt đầu châm từng cây kim vào các huyệt đạo trên cơ thể. Đạt cảm thấy đau nhói, muốn hét lên thật to, nhưng như có ai đó ngăn chặn lại, không cho hắn hét vậy. Ông thầy sau khi châm đủ các huyệt đạo thì liền đổ một thứ nước đặc sệt lên trên đầu kim, đâm mạnh vào trán của Đạt một cái, rồi miết mạnh xuống đầu kim đột nhiên chuyển sang cái màu đen xỉ xì. Dường như có tiếng hét đau đớn của ai đó vang vọng ở bên tai của Đạt. Có lẽ đã xong việc. Ông ta cất ba mũi kim vào trong túi rồi mới nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net